Ngay từ hội sơ sinh, bất kỳ một hành động gì của ta cũng dị lợi hết. Ta cho một hội thiện 500 đồng ư, có chắc là hoàn toàn không dị lợi không? Không, bởi ta cho như vậy là để được tiếng hảo tâm, để thỏa lòng ư là một việc, nhân từ đẹp đẽ và cao cả, và để phước về sau. Dì Thánh Kinh có nói rằng, con bố thí, tức là cho cha vậy, hoặc gì không từ chối được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 thì xin ông lấy một mảnh giấy và chúng ta cùng xem xét lợi và hại ra sao. Rồi tôi gạch một dọc chia tờ giấy ra làm hai, một bên để lợi, một bên đề hại. Trong cục lợi, tôi biên mấy chữ này. Phong khiêu vũ sẽ trống. Và tôi bàn miệng thêm. Như vậy ông có thể cho mướn để khiêu vũ hay hồi họp, lợi lắm. Vì khi đó giá mướn sẽ cao hơn nhiều, phải không ông?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 Ông cứ bỏ 5.000 đô quảng cáo trên báo, không chắc đã quyến rũ được một số tính giảm như vậy tới khách sạn ông. Cái đó cũng đáng kể, phải không? Vừa nói tôi vừa viết hai điều hại đó trong cột hại, rồi đưa tờ giấy ra cho ông ta và nói. Xin ông cân nhắc kỳ lưỡng lợi và hại đi, rồi cho tôi biết quyết định ra sao. Hôm sau tôi nhận được một bức thư cho hay rằng tiền mướn đáng lẽ tăng lên 300%, thì chỉ tăng lên 50% thôi.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 không khi nào tôi chịu cái giá đó hết. Và chuyện sẽ xảy ra ra sao? Chắc chắn là chúng tôi sẽ cãi nhau, và các bạn biết cãi nhau thương thương kết quả ra sao rồi. Dù tôi có làm cho ông ta phải tự nhận rằng ông có lỗi đi nữa, thì lòng tự ái của ông ta cũng không chịu thua và chấp nhận lời tôi yêu cầu. Henry Ford nói, bí quyết thành công nếu có là biết tự đặt mình vào địa vị người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 Những hàng chữ trong dấu ngoặc đơn là cảm tượng của tôi trong khi đọc. Gửi ông John Blank ở Blankville, Indiana. Ông Blank thân mến, công ty Megavox, chúng tôi muốn giữ dự dựng ưu thế, vẫn có từ trước tới nay trong địa hạt quảng cáo bằng vô tuyến điện. Tôi không cần biết điều ông ấy muốn, tôi đương lo lắng việc của tôi đây. Như ngân hàng không chịu cho tôi ở nhà của tôi thêm một hạng nữa. Sau thì ăn hết bông hồng của tôi, hôm qua chứng khoán xuống giá. Tôi lỡ xe điện sáng nay, chiều qua người ta không mời tôi dự tiệc. Y sĩ bảo tôi bị động mạch, bị bệnh thần kinh viêm. Tôi đương bạo đây thì đọc nhầm bức thư của một kẻ tự thị chỉ nói đến dự định của Y. Ít muốn của Y thôi, cha chả là ngu, vậy mà làm nghề quảng cáo chứ. Việc quảng cáo của quốc gia...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 Chúng tôi muốn cho khách hàng biết rõ tất cả tình hình các sở vô tuyến điện. Ông muốn, ông muốn, đồ ngu, tôi không cần biết ông muốn cái gì hết. Hãy nói tôi nghe cái mà tôi muốn. Vậy xin ông gửi ngay cho chúng tôi những điều nên biết về chương trình và thời biểu. Những điều đó cần cho chúng tôi mỗi tuần để lược kỹ những giờ phát thanh tiện hơn hết. Gửi ngay cho ông, cả gàng thật, cũng không thèm thêm câu nếu không làm phiền ông nữa. Ông trả lời gấp, tức là lợi chung cho chúng ta. Thằng khùng, nó dám biểu mình trả lời gấp cho nó, trong khi mình lo lắng hết việc này đến việc khác. Mà bức thư của nó có khác gì một tờ châu tri không? Tôi không ưa cái giọng đàn anh đó. Thôi đi. Ủa, ông nói gì tới cái lợi chung của chúng ta đó? À, tới bây giờ ông mới đặt ông vào quan điểm của tôi. Nhưng cái cách ông nói mơ hồ làm sao, không rõ ràng, không giảng giải gì hết.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 Rốt cuộc là ông ta không nặng được cụ tôi đồng nào hết, vì tôi bỏ đi ra, tẩm cho cái lòng tham cô mấy. Thà ơi, xã hội đầy những hạng như vậy, tham lam, hẹp hòi giết kỹ. Cho nên nếu có siêu nhân nào tìm cách tận tâm giúp người ta mà không vụ lợi thì trong công việc của vị ấy chắc là ít ai cạnh tranh lắm. Ông Oh Di Young, nhà kinh tế trứ danh nói, người nào biết tự đặt mình vào địa vị người khác Hiểu được tư tưởng và ý định của họ, người đó khỏi phải lo về tương lai của mình. Nếu đọc cuốn này rồi, các bạn chỉ tập được một khả năng này là bất cứ trong trường hợp nào cũng đứng vào địa vị của người khác mà xét, thì cuốn này cũng đã đánh dấu được một quãng đời mới trong đời làm ăn của bạn. Tại sao người ta nhãn bỏ khoa tâm lý thực hành như vậy mà nhồi sọ biết bao nhiêu món dữ ích khác? Một người học trò của tôi muốn mời bạn chơi bóng rổ với mình mà viết thư như vậy. Tôi muốn các anh lại sân của tôi chơi bóng rổ. Tôi thích trò đó lắm mà lần trước ít bạn quá không đủ làm một kiếp. Chơi như vậy còn thú gì nữa. Cho nên tôi muốn rằng ngày mai các anh lại. Bóng rổ là môn thể thao thích nhất của tôi mà tôi không có đủ bạn chơi. Viết như vậy mà đòi làm cho người ta muốn lại chơi với mình. Người học trò đó chỉ nói tới mình thôi